thứ 1016 Nguyên sát ánh tổ Nếu được thuận lợi như vậy thì tốt rồi Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi Hàn lập không được lạc quan như vậy nhẹ nhàng trả lời Đúng lúc này Một tiếng nổ Ấm Từ phía sau truyền đến Hàn lập không quay đầu lại cũng lập tức biết có một gốc kim từ linh một bị đốn ngã Nhưng hắn không hề kinh hoàng Vì giờ phút này khoảng cách hắn với đại điện phía trước cũng chỉ có hơn 10 trượng mà thôi Hắn thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng Trên đỉnh đại môn của điện Trên cao khoảng hai ba mươi trượng lộ ra một tấm biển cổ quái không phải bằng kim loại mà cũng không phải gỗ Trên mặt có ba chữ cổ thật lớn Nét chữ rồng bay phượng múa Con mô điện Hàn lập nhẹ thở ra một hơi Sau một thoáng do dự Từ trong tay áo lấy ra bình ngọc chứa và niên linh dịp uống vào một giọt Bởi vì hắn chống lại kim tử trọng quang nên đã tiêu hao hơn phân nửa pháp lực Trong khoản khắc pháp lực trong cơ thể lại tràn đầy Thanh quang trên người Kim hồ Tử diễm lại đồng thời đại thỉnh Sau đó, cước bộ nhanh hơn ba phần hàn lập hướng về cửa điện tiến đến. Tại tầng thứ bảy dưới lòng đất của chấn ma tháp trong côn ngô sơn. Một tiếng vỡ tan thanh thúy truyền đến. Tinh bích cản trở đoàn người đại đầu quái nhân. Cổ ma một thời gian lâu. Rốt cuộc dưới sự công kích điên cuồng của ba kiện bảo vật cũng đã vỡ vùng. Mở ra một lối. Nhiều điểm tinh quan trong không trung dần dần biến mất. Đi thôi. Vách tường này nếu không phải là tu di tôm chấn tôm chi bảo cũng không thể ngăn cản chúng ta lâu như thế. Quái nhân tay phất một cái, đem thanh tiểu kiếm lấp lánh ngân quan đang xoay quanh đỉnh đầu thu vào tay áo. Thời gian dài như vậy, độc thánh môn sẽ không thực sự lấy bảo vật đem đi sao? Một vị diệp ra trưởng lão khác sau khi cũng đem một khẩu bạch sắc ngọc xích thu hồi, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Thông thiên linh bảo kia cho dù có thể đến tay cũng quyết không thể lập tức sử dụng. Cho dù bọn họ tìm được linh bảo, chúng ta lập tức cướp về là được. Cổ ma bất động thanh sắc nói. Cũng được. Theo như lời của hàn trưởng lão đúng là lão phu làm được việc. Đại đầu quái nhân cười to sau dẫn đầu tiến vào tầng 7. Vị diệp ra trưởng lão kia nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể cười khan một tiếng rồi tiếp tục theo sát. Trong nháy mắt, ba người xuyên qua thềm đá dọc xuống dưới. Hạch thất có thiết bị truyền tống trần xuất hiện. Nhìn thấy hát bạch lưỡng sắc truyền tống trần cỡ nhỏ ba người cũng giống mấy người độc thánh môn lúc trước giật mình. Bất quá cổ ma sau khi án mắt đào qua hai cái truyền tống trần liền dừng lại trên hắc sắc truyền tống trần. Lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh khỉ. Sao lại có hai cái truyền tống trần? Cách nào thông đến tầng thứ 8? Hay là cả hai? Diệp ra lão giả thì thảo nói nhưng án mắt lại dừng trên bạch sắc truyền tống trần. Bởi vì lúc trước sau khi bọn người độc thánh môn sử dụng pháp trận này để truyền tống, bên trên còn lưu lại một chút linh khí dao động. Không cần chọn cái này là được rồi. Cổ ma nhìn chầm chầm vào hắc sắc truyền tống trận thanh ân có chút quái gì. Dùng truyền tống trận bên kia. Nhưng người của độc thánh môn là... Lão giả kỳ quái vừa định hỏi cái gì thì cổ ma đứng ở bên cạnh đột nhiên khẽ vung tay áo vào lên. Một chỉ có cánh tay ma đen nhánh từ trong tay áo xuất hiện như tia chớp. Động tác cực nhanh. Khiến lão giả cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai vang lên. Cả cái đầu như bị một ma chảo lạnh lẻo trộp vào thiên linh cái. a lão giả kinh hãi chỉ kịp kinh hô một tiếng bút một tiếng. Như quả dưa hấu bị bóp nát, ớp não và tiên huyết chảy ra lai láng. Nhưng cổ ma vẫn còn chưa chịu dừng tay. Trong miệng cơ hồ đồng thời phun ra một cổ ma diễm đen kịp nhanh như sét đánh không kịp bưng tay. Đem thân thể không đầu chưa kịp ngã xuống trong khoảng khắc bao vây vào trong. Từng đợt từng đợt khói xanh trong ma diễm dần dần bốc cao. Thi thể của lão giả hóa thành cho bùi Trong hắc diễm lại xuất hiện một Nguyên Anh Được bà Quang Cháo bảo vệ bên trong Nguyên Anh này hai tay ôm chặt ngọc xích trắng nón kia Vẻ mặt thất kinh Thất thúc Cấu mạng Nguyên Anh vừa liều mạng hướng vào ngọc xích sót linh lực Vừa hướng về đại đầu quái nhân phát ra tiếng cầu cấu cực kỳ thê lương Hắn bị hắc diễm bao vây không thể thi triển thuấn di thuật Nhưng một màn quý gì xuất hiện, đại đầu quái nhân mặt không chút thay đổi nhìn nguyên anh của diệp ra lão giả đang đau khổ giấy rua trong ma diễm, nhưng lại vẫn một vẻ thờ ơ không quan tâm. Kết quả quang tráo quanh thân nguyên anh chỉ có thể duy trì trong giây lát, sau đó phình lên rồi tan vỡ trong ma diễm. Sau khi hết thảm một tiếng, nguyên anh của lão giả đã bị hắc sắc ma diễm biến thành cư vô Đáng thương cho lão giả này cho đến phút cuối trước lúc chết vẫn không thể tin tưởng rằng mình sẽ gặp được tao ngộ này. Trong bụng đầy oán khí mà rời bỏ thế gian này. Hiện tại động thủ hay là sao? Không phải nói tới tầng cuối rồi một mới hạ thủ sao chứ? Rốt cuộc đại đầu quái nhân mới lạnh lùng mở miệng, phản phất có vẻ có chút bất mãn. Vốn tưởng rằng tới tầng cuối cùng mới có thể nhìn thấy mục tiêu.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 Chỉ cần có thể cứu được thánh tổ phân thân, thánh tổ liền có thể giúp cho các hạ thi triển bí thuật quán trú ma khí. Lấy tư chất của các hạ, tối thiểu có 6-7 thành 5 chắc khiến cho đạo hữu một lần có thể tiến tới cảnh giới hóa thần kỳ. Cổ ma hài lòng nói, hừ, nếu không phải đại nạn lập tức lâm đầu, ta lại làm sao dễ dàng phản bội diệt ra để trợ giúp một tên yêu ma như ngươi. Quái nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chớp đồng bất định. Yêu mà. Các hạ nếu sau khi quán chú ma khí thành công, về sau cũng sẽ thành một thành viên của thánh tục chúng ta. Tại thánh giới chúng ta, hậu dù của tu sĩ nhân loại chuyển hóa giống như ngươi cũng không phải là ít. Có cái gì để do dự chứ? Cổ ma khóe miệng nhích lên, không thèm mảy may để ý nói. Bước nói nhảm đi. Hãy đi nhanh lên, khỏi mắc công đêm dài lắm mụn. Quái nhân tựa hồ không muốn nhắc lại việc này, người vừa nhoáng lên thì đã đứng trên hắc sắc truyền tống trận trên. Cổ ma thấy vậy cười lạnh một tiếng, cũng bước vài bước đứng trên truyền tống trận. Kết quả hắc sắc truyền tống trận được kích phát, thân hình hai người trong Linh Quang đã không còn thấy bóng sáng. Ngay sau đó, Quái nhân cùng cổ ma bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa trong pháp trận tương đồng. Bốn phía hoang chớp đồng không thôi. Tựa hồ có vẻ có chút ngơ hồ an đảm. Nơi này là... Quái nhân từ trong mê muội khôi phục bình thường, lập tức nhìn xung quanh trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi. Đảo hương nhìn lên không chung xem ở trước mặt ấy. Thanh âm của cổ ma bên cạnh truyền đến có chút hơi hưng phấn. Quái nhân vừa nghe lời này, vội vàng theo lời hướng phía trên nhìn lên. Kết quả vì đó mà cả kinh, chỉ thấy tại lưng trời cao hơn trăm trượng. Các loại cấm chế liên quan dày đặt chớp đồng không ngừng. Mà ở tại trung tâm của mấy cái cấm chế này, một hắc ảnh huyền phù phản phất như ngọn núi nhỏ tại nơi đấy vẫn không nhúc nhích. Cả người đều bị quấn bởi những sợi xích thô đen đồng thời bị rán vô số cấm chế phù màu sắc khác nhau. Tại phủ cận còn có một mặt gương đồng huyền phù phun ra những cây hoàng sắc quang trụ. Hợp thành một cái tù lung mở ngoặt tròn lồng giam đóng ngoặt tròn cự đại. Đem hắc ảnh nhốt kín vào trong. Vị quái nhân của diệp gia này sau khi thấy rõ hình dáng của hắc ảnh. Lại hít vô một ngụm khí lạnh. Trong lòng rất hoàng sợ. Đây không ngờ lại đúng là con song thủ ngân lang thể hình vượt qua trăm trượng. Tuy rằng cả người đều là cấm chế. Nhưng bộ lông ngân quang lấp lánh được tạo ra bằng bạc tinh khiết. Khiến người ta vừa thấy cảm thấy cử lang này thần tuấn dị thường. Nhưng quỹ gì chính là. Hai cách lang thủ mở ngoặt tròn đầu sói đóng ngoặt tròn một cách vẫn là màu ngân bạch.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 Cũng không phải hóa thần kỳ tu sĩ bình thường mà có thể sánh bằng. Chỉ cần không có linh giới can thiệp thì tuyệt đối là nhân giới vô địch. Năm đó Nguyên sát Thánh Tổ cũng là một trong ba thống lính Thánh Tổ chúng ta đưa xuống nhân giới. Cổ Ma ngạo Nghễ nói Nguyên sát Thánh Tổ Quái nhân thì thảo thấp giọng nói một câu Diệp huyên hộ Pháp cho ta Ta trước tiên thi triển bí thuật câu thông với thần hồn của Thánh rồi nói sau. Cổ ma đột nhiên quay đầu lại nói. Được, ngươi cứ việc thi pháp. Đại đầu quái nhân tựa hồ hoàn toàn tự bỏ băn khoan, nghe vậy liền đáp ứng. Cổ ma xem ra đối quái nhân thập phần yên tâm. Thấy quái nhân đáp ứng liền lập tức hai tay bấm quyết niệm thần chú. Một cổ ma khí đen kịp từ trên người toát ra. Đem cả thân hình bao phủ vào trong. Lập tức một trận âm thanh gầm vang truyền ra, một ma ảnh hai đầu bốn tay trong tiếng xương nổ lút bốt hiện ra. Ma ảnh này cao chừng mấy trượng, Trên thân ma cử đại phát tán ra sát khí ngút trời. Cho dù đại đầu quái nhân sắc mặt cũng khẽ biến liên tục lui lại vài bước. Ngay sau đó hai miệng của cổ ma đồng thời phát ra tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu.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 Chú ngứ trong miệng cổ ma đột nhiên dừng lại. Miệng bóng há rộng. Một đoàn hắc hồng sắc tinh huyết mở ngoặt tròn máu tươi màu đen đỏ đóng ngoặt tròn trực tiếp hướng không trung phun đi. Đồng thời bốn cánh tay cũng hướng về phía trước dương lên bốn đảo hắc sắc pháp huyết hòa nhập vào trong tinh huyết rồi biến mất đoàn tinh huyết kia nhất thời hóa thành một huyết văn cổ quái vừa chợt lói đã bay vút lên phía trên biến mất không còn thấy. ngay sau đó huyết văn ấy lại quý gì hiện lên ở trên chán của hắc sắc lang thủ lập tức linh quan trên chiếc sừng chợt lói hắc sắc lang thủ mí mắt thoáng động đậy hai mắt rốt cuộc chậm rãi hé mở đôi chút xuất ra từ mang chóa mắt. Tại nơi giữa mí mắt phản phất có hai khỏa tử dương mở ngoặt tròn mặt trời màu tím đóng ngoặt tròn đồng thời xuất hiện, khiến người không thể nhìn thẳng chút nào. Cổ ma và đại đầu quái nhân cũng không biết được rằng cùng lúc cực đại hắc sắc lang thủ bị bừng tỉnh, thì tại một không gian phong bế khác ở tòa cung điện phủ cận, một ngân sắc hạp tử mở ngoặt tròn hộp bạc đóng ngoặt tròn trên bàn thờ hào quang chợt lóe. Bộ dáng phản phất như cũng có cái gì đã bừng tỉnh. Mà ở trên không trung của ngân sắc hạt tử này có một thúy lục mục xích mở ngoặt tròn thước gỗ xanh biếc đóng ngoặt tròn đang lơ lửng phiêu phù giữa trời. Chầm rãi chuyển động không ngừng. Phát ra Linh Quang vừa vặn đem hạt tử phía dưới bao bọc vào trong. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm nhân tu tiên truyền Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 1017 Dung hồn Một xích trên đỉnh ngân hạt mở ngoặc tròn chiếc hộp màu bạc đóng ngoặc tròn phát ra một cái lồng màu lục quang Linh quang lói lên Nhất thời ngân quang tiêu thất, một lần nữa trở lên yên tĩnh gì thường, có vẻ cực kỳ quỷ gì. Nếu có người nào đứng gần phụ cận chiếc bàn có ngân hạp mà liếc mắt nhìn qua, sẽ càng hoảng sợ. Cách trước bàn khoảng hơn 10 trường, rõ ràng thấy một cách nhân ảnh đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Người này mặt lam bào, đầu quấn khăn đỏ, trên mặt bích văn chớp đồng.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 Lại không có cùng hắn đồng thời tiến vào trong điện này. Chẳng qua từ ngoài cửa điện Mơ hồ truyền tới một âm thanh bảo liệt. Tựa hồ như có người đang bị nhốt trong một cái cấm chế nào đó. Bên kia không gian cấm chế ngân lang hai đầu. Hắt sắc lang thủ mở ngoặt tròn đầu sói màu đen đóng ngoặt tròn trong mắt tử mang biến mất không thấy. Đồng thời trong miệng chuyển ra âm thanh của nữ tử. Huyết diễm, nguyên lai là ngươi. Lúc trước ta tưởng ngươi đã sớm nuôi về thánh giới. Không nghĩ tới ngươi cũng còn ở lại nhân giới này tới nay. Thanh âm này rất dễ nghe và êm tai. Cùng với thanh âm nữ tử ngày đó vây khốn hướng chi lễ có bảy tám phần giống nhau. Chỉ là thiếu vài phần tình ý. Mà nhiều hơn vài phần băng hàn. Tham kiến đại nhân. Thuộc hạ năm đó chạy tới thì đã muộn một bước, thiếu chút nữa đã bị nhân loại đuổi giết rơi dùng mà chết. Nếu không phải những tu sĩ đó muốn lấy được bí mật vị trí thông đạo thánh giới tiến vào nhân giới mà thuộc hạ nắm giữ. Muốn chậm rãi thi pháp tiến hành sưu hồn khảo vấn. Thì thuộc hạ cũng vô pháp sống đến ngày nay. Cổ ma cung kính trả lời, ồ, ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Năm đó the nứt không gian tại linh miếu viên, sau khi chúng ta tiến vào nhân giới sớm đã bị phá toái rồi. Làm gì còn cách thông đảo nào nữa? lang thủ màu đen nhắc tới việc nhân ma đại chiến năm đó nhưng lại không có gì kích động. Chỉ là gật gật đầu nói. Đây là thượng cổ tự ma mà tại thời điểm thượng cổ thiếu chút nữa đã đem thượng cổ tu sĩ diệt sát không còn.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 Ngươi lại có ma khí trợ giúp Xem ra để đánh rơi đại chu thiên tinh thần liên này cũng có vài phần thành công Tuy nhiên cho dù là như vậy Ta cũng không thể để cho ngươi lập tức thi pháp lang thủ màu đen lắc đầu nói Sao lại như vậy Lần này cổ ma hai đầu bốn tay cảm thấy ngạc nhiên Trong mắt tử hồng quang mang trước đồng không thôi Diệp ra quái nhân cũng một trận ngạc nhiên Rất đơn giản tinh thần liên này cũng không phải là nhóm cấm trí lợi hại nhất vây khốn ta. Ngươi nhìn xem hiện giờ chúng ta đang đứng ở chỗ nào, lang thủ màu đen khẽ thở dài nói. Chúng ta đang đứng ở chỗ. Cố ma cùng quái nhân đầu to không khỏi đồng thời hướng dưới chân nhìn xuống. trừ bỏ cái truyền tống trận màu đen kia khi mới tiến vào. Nào còn có cái gì khác?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 Sau khi tiến vào nơi đây việc thoát ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cúm hồ ta bị nhốt ở trong này nhiều năm như vậy nguyên nhân chủ yếu cũng không phải do mấy cái ngoại lực này. phiền toái lớn nhất lại là tại trên thân thể đầy đủ này của Ngân Nguyệt yêu lang. Lang thủ màu đen quay đầu lướt nhìn cách lang thủ màu bạc vẫn còn đang ngủ say bên cạnh thân thể. Trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia ngưng trọng. Cổ ma cùng quái nhân đầu to cũng không phải là người bình thường. Vừa nghe xong lời này đều cùng nhìn về phía bất đồng với lang thủ màu đen là một cách lang thủ màu bạc. Đều có chút giật mình thầm đoán lai lịch cái đầu này. Năm đó không phải nguyên thần của Ngân Nguyệt lang yêu này đã bị thánh tổ cắn nuốt sao? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì khác ngoài ý muốn? Cổ ma trần chờ hỏi, hừ... Năm đó ngươi cho rằng ta làm như thế nào mà thất thủ bị bắt. Còn không phải là do lang yêu này bị ta phụ thân đã đồng tay đồng chân. Nó lại đồng thời có hai cái chủ thể nguyên thần. Cái nguyên thần bị ta đánh tròn thương. Lúc ấy ly thể bỏ chạy làm cho ta cứ tưởng là sau này bình yên vô sự. Không ngờ nguyên thần thứ hai không biết thi triển cái bí thuật gì ẩn giấu ở một nơi nào đó trong cơ thể. Đợi tới khi ta đang cùng côn ngô tam lão đánh nhau đến lúc khẩn yếu quan đầu lại đột nhiên phản kích. Ta mới rơi vào kết cục bị phong ấm nhiều năm như vậy. Lang thủ màu đen hiện lên một tia giận dữ nói. Hai cái chủ thể nguyên thần chẳng lẽ là nhất thể hai hồn hiếm thấy. Quái nhân đầu to nghe thấy vậy, không khỏi thất thanh kêu lên. Ngươi cũng là người biết cũng không ít. Con ngân lang này đích xác là có được hai cái tinh hồn hoàn chỉnh. Nguyên bản chính là chỉ có một cái lang thủ. Nhưng ngay sau khi cái lang hồn thứ hai vừa hiện, thì lang thủ thứ hai cũng lập tức hiện ra. Lang thủ này cùng với ta tranh đoạt quyền khống chí của thân thể này. Mà không biết lang yêu này tu luyện công pháp quỷ gì gì. Khi ta chiếm được thân thể này với thời gian dài như thế, nhưng lại không thể tra ra được trong đó có gì kỳ quái. Lang thủ màu đen lẩm bẩm nói, tựa hồ vẫn còn có sự khó hiểu rất lớn. Hiện giờ tinh hồn của Lang Diêu kia vẫn còn tồn tại sao? đương nhiên còn tồn tại. Sau khi bị những nhân loại tu sĩ bắt, ta mới biết được con ngân nguyệt Lang Diêu này lại là sủng phi của một trong linh giới bảy đại yêu vương thiên khoe thần lang. Cũng là một trong những chân thân ít ỏi của linh giới phủ xuống nhân giới này. Ta lúc ấy có thể dễ dàng chiếm được thân thể lang yêu này. Cũng là bởi vì khi đó yêu lang này vừa mới phủ xuống nhân giới. Vẫn còn đang trong tình trạng nguyên khí tổn thương nặng. Nếu không, lấy tu vi tại thời kỳ toàn thịnh của ngân lang này. Với chỉ một tia phân hồn của ta.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 cũng không dám mạo muội đồng thủ đem ta cùng thân thể này đồng loạt hủy diệt, đành phải tạm thời đem ta phong ấm trong chấn ma tháp này. Lang thủ màu đen từ từ mang chuyện cũ kể lại, cổ ma cùng quái nhân đầu to nghe xong thượng cổ bí văn này không khỏi ngẩn ngơ. Nói như vậy, lang hồn thứ hai kia hiện giờ đang ở trong thân thể này. Cổ ma cười khổ một tiếng, bốn con mắt cử đại đồng thời mở to hướng về phía lang thủ màu bạc. Hiện tại thì không có gì, tuy sau một hồi nữa nàng cũng sẽ tỉnh lại. Lại nói tiếp các ngươi cũng coi như là gặp may mắn. Như thế nào vào đây lại đúng lúc ta tỉnh lại? Lang thủ màu đen nhẹ nhàng cười duyên một tiếng. Thánh tổ đại nhân, đây là có ý tứ gì? Cổ ma trong tâm cảm thấy dùng mình hỏi, rất đơn giản, lúc trước cổ tu dùng hắc kỳ đem biến nơi đây thành một chỗ không có linh khí, rồi đem ta phong ấm ở đây, cố ý đem nguyên thần thứ hai của lang yêu kia rút ra. Mặt khác không tiếc khí lực mạnh mẽ kiến tạo một tòa cung điện linh khí sung túc, đem nó an trí ở trong đó.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 Nhân loại cổ tu sĩ cũng đã biết tình hình của ta và nàng dung hợp Căn bản là không thừa nhận thân phận của nàng Vì vậy cũng không có cởi bỏ phong ấm thả nàng ra ngoài Nhưng căn cứ vào thân phận đặc thù của nàng Cũng không dám dễ dàng ra hại nàng Vì vậy đối với tôn Ngô Sơn rõ ràng cũng không thèm để ý Hoàn toàn đem toàn bộ cả quả núi này cấm chế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 Mà cổ ma cùng quái nhân đầu to nghe thấy thì trợn mắt há mồn. Thánh tổ đại nhân, sau khi dung hợp với lang yêu thành tân hồn, vẫn còn là một thành viên của thánh tộc chúng ta. Cổ ma sau nửa ngày sườn sốt, cười khổ hỏi một tiếng. Ngươi nói đi. Lang thủ màu đen lơ đến hỏi lại một câu. Cổ ma nghe xong cũng chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ. Nếu nói cho chúng ta cẩn thận như vậy, hẳn là ngài có biện pháp nào đó để ngăn cản việc này. Có lời gì các hạ có thể nói thẳng cho chúng ta là được. Quái nhân đầu to sau một lúc cân nhắc, đột nhiên nói như vậy. Ồ, lại nói tiếp, ta còn không có hỏi ngươi. Ngươi thân là nhân loại nhưng như thế nào lại ra tay tương trợ huyết diễm. Hẳn là có mưu đồ gì đó ta xem thân thể của ngươi sở hữu sinh khí cũng không còn nhiều lắm, chắc đại nạn không lâu nữa sẽ tới. ngươi làm như vậy là muốn cho bản thánh tổ vì ngươi mà quán chú ma khí sao? Lang thủ màu đen trong mắt tử mang trước đồng thâm ý hỏi lại một câu sâu sắc. ngươi sớm đã nhìn ra bản nhân cũng không có gì phải giấu giếm. Diệp mố tình nguyện vĩnh viễn đi theo ma đảo, cũng tuyệt không muốn như vậy tỏa hóa mà chết. Nếu mà như thế, ta đây gần ngàn năm vất vả khổ tu cùng với vô số lần vào sinh ra tử đều là vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì sinh ra tử cát bụi lại trở về với cát bụi sao? Nói chuyện cho tới bây giờ, quái nhân đầu to, cũng không có một chút che giấu ý tứ sắc mắt cũng mơ hồ hiện lên vẻ dữ tợn. Mở ngoặc tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn. Phạm nhân tu tiên truyền, Miên Park. vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Muôn truyện. Laific.com, họa MC Tiểu Phạm.blogspot.com. Hồi thứ 1018. Gặp lại nguyên quang. Lời này thật thẳng thắng, không có cái gì quanh co. Ngươi có thể giúp bản thánh tổ từ nơi này thoát khốn mà ra ngoài. Bản thân ta cũng có thể thi triển quán ma nhập thể giúp ngươi. Trước tiên ta cũng không nói dối ngươi. Lấy tình hình thân thể hiện nay của ngươi. Sau khi nhập ma nhiều lắm cũng chỉ có nửa phần cơ hội làm cho ngươi tiến dài. Tuy nhiên. Thánh tục chúng ta vốn thỏ nguyên vượt xa nhân loại tu sĩ các ngươi. Cho dù không có tiến dai thành công, sau khi quán ma thỏ nguyên đồng dạng cũng có thể tăng lên không ít, ngươi vẫn có thể tiếp tục tu luyện tiến dai lên hóa thần kỳ. Lang thủ màu đen ánh mắt đảo qua trên người quái nhân đầu to thần sắc như thường nói. Một nửa, cho dù chỉ có một phần mười, diệp mố cũng sẽ mạo hiểm thử một phen. Như thế nào có thể giúp ngươi thoát khốn cứ việc nói ra Quái nhân đầu to cuồng tiếu một tiếng Không chút do dự nói Tốt Bản thánh tổ liền đi thẳng vào vấn đề Dung hồn tới giai đoạn hiện giờ Chỉ cần lang hồn về tới vào trong thân thể Căn bản thi pháp cũng không tác dụng gì cả Ta liền không thể kháng cử cùng nàng dung hợp một thể Phương pháp duy nhất có thể ngăn cản, cũng chỉ có cách là tại địa phương mà Ngân Nguyệt lang Hồn đang ngủ say giết chết lang Hồn. Mà năm đó ôn ngô tam lão đã tự tay bố trí diệt tuyệt đại trận. Trận này dùng 81 khẩu chu ma đao hợp thành. Nếu mà người nào thân mang ma khí tới gần nơi đó, sẽ bị toàn bộ đao này kết hợp thành một trận pháp đầy quy lực chém thành thịt nát. Huyết diễn thi không thể phá giải được trận này. Ta xem đảo hữu tu luyện công pháp. Tuy rằng không phải là pháp môn của chính phái. Nhưng cũng không phải là tà đảo ma công. Việc tiêu diệt lang hồn cũng chỉ có thể giao cho đảo hữu. Chỉ cần hoàn thành việc này. Việc quán ma cứ giao cho trên người bản thánh tổ. Lang thủ màu đen thanh âm rõ ràng vẫn như lúc trước. Nhưng khi tới tai quái nhân đầu to lại tràn ngập vô tận hấp dẫn Làm cho hắn ngóng nhìn lên cử lang Sắc mặt hiện lên vẻ kiên định Cái lang hồn kia ở địa phương nào Một lát sau, vị diệp gia quái nhân này cắn răng một cái nói Một chút ý tứ có kè mặc cả cũng không có diệp đảo hữu quả nhân là người thông minh Các ngươi khi truyền tống vào đây chắc thấy hai cái truyền tống trận Cái truyền tống trận còn lại kia chính là đi thông tới cung điện an trí lang hồn kia. Lang thủ màu đen thấy quái nhân không hề do sự tính toán, trong mắt lộ ra một tia hân thưởng cũng lưu loát nói. Theo như lời ngươi nói, nếu là cái truyền tống trận kia thì trong tôn môn của ta cũng đã có người đi trước vào trong đó rồi. Với thời gian cũng không có ngắn, giải quyết cũng có chút khó khăn. Tuy nhiên nếu âm thầm ra tay Đối phó bọn họ cũng là chuyện dễ dàng Ta đây liền nhanh chóng đuổi theo Giết chết cái lang hồn kia Quái nhân đầu to thì thảo vài tiếng Sau đó hai tay bắt quyết niệm thần chú Truyền tống trần dưới chân linh quang trước đồng Nhưng lại thật sự truyền tống đi ra ngoài Nhất thời phụ cận truyền tống trần chỉ còn lại một ma một lang Vừa rồi có nhân loại tu sĩ ở đây, cũng không tiện hỏi ngươi thêm cái gì. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết sưu tầm được những món ma khí nào. Sau khi thân hình quái nhân biến mất, lang thủ màu đen ánh mắt trợt trầm xuống. Một cỗ hơi thở dày đặt trợt phát ra. Xiềng xích trên người cũng trong phút chốc phát ra một trận tiếng động. Đồng thời thả ra vô số đảo u hắc thứ mang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 tuy rằng hiện tại ta chỉ có thể khống chế một nửa pháp lực của thân thể này nhưng chỉ để dẫy xua thoát khốn cũng đủ để đánh tan cấm chế của hắc phong kỳ cho dù nó là thông thiên linh bảo nếu không có chủ nhân chủ trì mà nói thì cũng chỉ là một vật chết mà thôi lang thủ màu đen âm trầm nói dạ cổ ma vừa nghe xong lời này không một chút do dự bốn bàn tay tư không vung lên đồng thời hắc mang chợt lóe, trên bốn bàn tay đều xuất hiện một kiện hắc ma khí. Một cách mặt kính mở ngoặt tròn kính màu đen, một mũi huyết sắc lệnh tiếng, một đóa ngọc liên cùng với một chiếc nhẫn màu xám trắng, mà một cách đầu cổ ma mở mồm trực tiếp phun ra một cái bình nhỏ màu đen. Nay năm kiện ma khí vừa hiện ra, lập tức liền xoay tròn trên đỉnh đầu cổ ma chuyển động không ngừng. Chiếc đầu cổ ma còn lại sau một tiếng thét dài thì cả người hắc quang chợt hiện. Năm kiện ma khí chấn động, trực tiếp hướng phía trên cử lang bay tới. Ma cấm chế trên không trung lập tức như cảm ứng được cái gì. Đồng thời linh quang đại phóng, các màu quang mang chớp đồng không ngừng. Toàn bộ không gian trong nháy mắt như đều sống lại. Hàn Lập tự nhiên cũng không biết có một con thượng tổ cử ma sẽ từ trong chấn ma tháp đang giấy rùa thoát khốn mà ra. Hắn lúc này đứng trước cửa của con ngô điện, đang nhìn tình hình phía trong điện, trên mặt hiện lên biểu tình cổ quái. Bắc cực nguyên quang thứ này như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Hàn Lập thì thảo nói, ánh mắt nhìn khắp nơi. Thấy phía trước giày đặt ngân sắc quang ti đang lượn lờ phía trước, tiếp tục nhìn kỹ thì thấy mấy cái này chính xác đã gặp qua trong chuỗi ma cốc không có gì sai biệt. Tuy nhiên lúc này quang ti không phải từ trên các tảng đá phát ra, mà từ hơn trăm cái cột ở trong đại điện phun ra, đem tất cả đại điện bao phủ ở trong đó. Căn bản không thấy rõ phía sâu trong đại điện rốt cuộc có cái gì. Đúng lúc này phía sau hàn lập bỗng nhiên truyền tới một tiếng cuồng tiếu Tựa hồ từ phía xa truyền tới Mang vẻ cực kỳ càn rỡ Hàn đảo gấu không biết là ngươi tính toán chủ động nhảy vào bắc cực nguyên quang Hay tính toán chờ ta một lát tới Để ta dùng pháp bảo tiến ngươi một đoạn đường Nghe thanh âm này đúng là của thanh âm của tiền lão ma. Hàn lập đôi mày nhíu lại, quay đầu liếc mắt nhìn một cái. Chỉ thấy xuyên thấu của cửa đại điện, mơ hồ thấy nguyên tại hai hàng kim từ linh mục chỉ còn lại có hơn 10 cây. Đám người kiền lão ma cùng nhóm yêu vật ngân xí xả xoa cũng sắp sửa đuổi tới trước cửa đại điện. Bọn họ một bên vẫn đang dùng bảo vật công kích các cây đại thủ cuối cùng. Một bên vẫn chú ý tới hàn lập ở phía sau cửa điện. Một đám mỗi người đều thể hiện thần sắc khác nhau. Trừ bỏ các yêu vật đã biết sự tồn tại của bắc cực nguyên quang ngay từ đầu. Còn những người khác đều là những kẻ kinh nghiệm phong phú. Cơ hội xa xa nhìn thấy tình hình trong thạch điện. Lập tức đều nhận ra bắc cực nguyên quang. Kết quả tự nhiên phần lớn là vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì có bắc cực nguyên quang chắn đường. Hàn lập không thể đi trước một bước tiến vào trong điện đoạt bảo. Lo chính là vì bọn họ tựa hồ cũng không thể xuyên qua bắc cực nguyên quang đột ngột xuất hiện này. Và làm như thế nào để nhanh chóng vượt qua cấm chế này để đoạt bảo? Đúng là một việc làm cho người ta đau đầu. Nhưng chính là nghe thanh âm cùng tiếu của kiền lão ma, ngơ hồ nhận ra lão không thèm để tới việc đó chút nào. Bắc cực nguyên quan này đối với những tu sĩ không có sự chuẩn bị trước mà nói Tiến vào chỉ có con đường chết mà thôi Khó trách lão ma lại có bộ dáng vui sướng trước tai họa của người khác như vậy Hàn lập hử lạnh một tiếng Quay đầu lại Tay vỗ lên chứ vật túi ở bên hông Nhất thời một chiếc nhẫn màu đen từ trong túi bắn ra ngay sau đó xoay quanh một cái rồi đón gió cuồng tăng hóa thành một chiếc nhẫn có đường kính hơn một trưởng lượn lờ phía trên đỉnh đầu hắn. trên chiếc nhẫn có các ký hiệu trước đồng tựa hồ có chút bất phàm đúng là một cách nhẫn trong lưỡng nghi hoàn. hàn lập thong song hướng chiếc nhẫn lớn điểm chỉ một cái. nhất thời chiếc nhẫn đón đầu hắn chụp xuống. Đồng thời trên tay hắn bắn nhanh ra một đảo pháp quyết bắn vào phía trên mặt nhẫn. Tiếp theo một cái quang tráo màu đen hiện ra. Đem hàn lập bao kín bảo hộ vào phía trong. Vừa thấy cảnh này, tiếng cuồng tiếu của kiền lão ma lập tức đình chỉ. Hơn nữa các yêu vật và các tu sĩ khác đồng thời ngẩn ngơ. Trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin được chẳng lẽ hắn thực sự có biện pháp xông qua bắc cực nguyên quang? Mọi người không bảo nhau mà đồng thời đều có ý niệm này trong đầu, liền nhanh chóng thúc dục pháp quyết điều khiển pháp bảo công kích kim từ linh một, không một chút chần chừ. Kết quả bọn họ sau đó nhìn thấy một màn, sau khi quang cháo màu đen trên đỉnh đầu hiện ra, Thân hình hàn lập liền nhón lên một cây sông vào phía trước giày đặt ngân sắc quang ti. Một màn quỷ gì xuất hiện. Khi tất cả các quang tia nhất thời bắn tới vừa chạm vào màn hào quang nhất thời đều quỷ gì rẽ sang một bên. Tự động tránh hàn lập. Lần này tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn nhau. Mà thân hình hàn lập nhanh chóng bị bác cực nguyên quang che phủ vào trong, ẩn vào trong đó không thấy bóng sáng. Mau động thủ nhanh hơn một chút, không thể để cho tiểu tử này thật sự đoạt được bảo vật trước. Ngân sĩ xạ xoa từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại trong miệng quát lên một tiếng chói tay, gương mặt trở nên dữ tợn. Cho dù động tác có mau hơn nữa thì có tác dụng gì khi mà không chống đỡ được bắc cực nguyên quang kia các thiên hào khuôn mặt xanh mét nói hừ bắc cực nguyên quan có thể làm khó đối với người khác nhưng muốn ngăn cản lão phu cũng chỉ là việc nằm mơ kiền lão ma hừ lạnh một tiếng thanh âm phát ra vẻ cực kỳ băng hàn lập tức ngũ tử đồng tâm ma biến thành bạch sắc cửa ảnh đột nhiên vặn người một cái không thèm để ý tới kim tử linh một còn lại Mà trực tiếp hướng cửa điện bắn nhanh mà đi. Đại trưởng lão, ngươi đám người cát thiên hào cả kinh, không khỏi kinh hô một tiếng. Kết quả bạch sắc cửa ảnh khi vừa tiến vào phạm vi từ trường của kim tử linh một. Nhất thời một cố cử lực lập tức ép xuống. Lập tức đem bạch ảnh lôi xuống mặt đất. Làm cho nửa bước khó đi. Hay, một tiếng giống to như sấm từ trong bạch sắc nhân ảnh truyền ra. Lập tức bạch ảnh quang mang thu lại Một đảo huyết ảnh giống như vô hình từ trong bóng trắng bắn ra Nháy mắt đã bay ra hơn 10 trượng Sau đó lại bị cự lực nôi xuống mặt đất Nhưng thân hình huyết ảnh lại khẽ sung lên Hướng đại điện bước đi từng bước giống như một người bình thường nhàn nhã đi bộ Một màn này xảy tự nhiên làm cho những người ở đó cùng đám yêu thú một trận kinh ngạc Chuyện cho tới lúc này thì cũng chỉ có trông cậy vào thần thông của khuê đảo hữu. Nhanh động thủ đi. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, mấy thứ kia quyết không thể để cho rơi vào tay người khác. Ngân sĩ dạ xoa không thể trì hoãn tay liền vung lên, thần sắc rất là âm trầm truyền âm nói với sứ phụ. Sứ phụ cũng ngưng trọng gật gật đầu. Lập tức toàn thân bạch quang chớt động. Thân hình bỗng nhiên hướng mặt đất lăn vòng một cái. Sau đó hào quang trở lên trói mắt. Một con cử quy có hai màu trắng đen xem lẫn với nhau liền hiện ra. Trực tiếp hướng về phía trước bò đi. Yêu vật đã hiện nguyên hình yêu thể của nó. Đồng thời sư cầm thú cùng ngân sĩ xạ xoa đều phi thân lên phía trên mai của nó rồi ngồi xuống. Lúc này cử quy cũng đồng giảng tiến vào trong phạm vi từ trường của kim từ linh 1. Kết quả sư cầm thú cùng ngân xí giả xoa thân hình nhoáng lên một cái. Ở trên lưng cử quy đau khổ chống đỡ cử lực cả thân thể không thể nhúc nhích. Nhưng cử quy lúc này toàn thân lại xuất hiện hắc bạch lưỡng sắc quang mang kỳ lạ không ngừng chớp động. Từ từ bò về phía trước mà không dừng lại.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 Nhưng lại không có một chút nào tác dụng ngăn cản các phù văn nhập vào trong thân thể. Sau khi phù văn nhập vào trong thân thể thì tự quy lại không xảy ra cái gì ảnh hưởng. Nhưng ngân sĩ dạ xoa cùng sư cầm thú sắc mặt liền lập tức trông rất nghề quài. Dường như chịu một cấm chế lợi hại nào đó. Tuy nhiên cũng còn may mắn là năng lượng của kim từ kim một ảnh hưởng trong phạm vi cũng không có lớn lắm.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 mctiểuphàm.blogserbot.com Hồi thứ 1019 Đánh lén Sau khi nhị yêu từ trên lưng cử quy bước xuống Lập tức trên người cự quy linh quang một lần nữa chớp động liền biến trở lại thành xấu phụ Nhưng sắc mặt của xấu phụ lúc này thoạt nhìn trông tái nhợt dị thường Tựa hồ vừa rồi thông qua cử lực của kim từ trọng quan ha tổn nguyên khí cũng không ít. Tam yêu cũng không chút nào có ý định dừng lại thân hình liền chớp đồng hướng vào trong đại diện vọt tới. Lúc này kiền lão ma đã biến thành huyết ảnh. Sớm đi trước một bước phi đồn vào phía trong. Tam yêu cũng vừa lúc nhìn thấy vô số ngân ti xuyên thủng qua huyết ảnh. Đem huyết ảnh phá vỡ vùng ra hàng trăm mảnh. Nhưng quanh thân huyết ảnh đồng thời bộc phát ra các tia huyết quang chói mắt. Thân thể đang bị tổn hại, không ngờ lại được tu bổ không ngừng. Dưới tình hình như vậy, huyết ảnh do hiền lão ma biến thành cũng không có đình trệ. Trong nháy mắt nhập vào trong mắt cực nguyên quang không thấy tôn tích. Nhìn thấy cảnh này tam yêu cũng không chút trì hoãn Giống như đã sớm thông qua thương lượng đối sách. Sư cầm bú thân hình nhón lên một cái đứng ở phía trước, đồng thời mồm như cái chậu máu há to ra. Từ trong miệng vô thanh vô tức phun ra một cố kim sắc âm ba. Những nơi nào nó đi qua, tất cả ngân ti trong nháy mắt bị đứt thành từng đoạn. Theo sát phía sau, ngân sĩ dạ soa sử dụng đôi cánh dùng sức quạt một cái. Một cố thanh sắc kình phong từ trong cánh tuôn ra. Phối hợp với kim sắc âm ba lập tức đem các đoạn ngân ti bị đức đoạn thổi bay đi Vì thế, dưới hai loại thần thông không ngừng càn quét Một khoảng đất trống rốt cuộc cũng hiện ra Tam yêu nhân cơ hội này đều sông vào trong Sau đó chậm rãi hướng vào sâu trong đại điện mà đi Còn lại ở ngoài ôm ngô điện Lâm Ngân Bình Ngọc Xung Trông rất khó coi vẻ mặt này chỉ hiện lên trong nháy mắt, sau đó lại tiếp tục công phá các cây đại thụ còn lại. hiện tại cũng chỉ còn có bọn nàng cùng với nhóm người cát thiên hào. hàm răng nàng tắn chặt, đôi mày nhíu lại, quay đầu hướng thanh niên họ từ nói. từ huyên, chúng ta, thánh nữ không cần nóng lòng. chúng ta chủ yếu là vì tên tiểu tử họ hàn kia. Nay bảo vật trong điện không lấy được cũng không sao cả. huống hộ nhiều người như vậy cùng đi vào. Bảo vật kia nào có thể dễ dàng mà độc chiếm được. Chúng ta trước tiên phải hủy diệt những cây đại thụ này đắt. Sau đó canh giữ ở ngoài cửa điện là được. Thanh niên họ tự sử dụng một thanh phi kiếm được chế bằng ngọc, đang không ngừng oanh ghiết một cây đại thụ thở ở nói. Há <cười> hạ!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 Lâm Ngân Bình nhìn vào ngân sắc quang ti phía trong đại điện dò xét Hơi cân nhắc một chút, liền bình tĩnh gật gật đầu Mặt khác hai gã khác Sam lão giả nghe lời bàn như thế Cũng hiểu được có chút đạo lý, tâm tư lo được lo mất cũng giảm đi không ít Đồng dạng cũng thành thành thật thật tiếp tục công kích đại thủ Trong nháy mắt, quỳnh, một tiếng truyền ra Một cây đại thụ đường kính hơn 10 trượng dưới sự công kích của những người này đổ xuống Cùng thời gian này Hàn lập đứng ở phía sâu trong thôn ngô điện thở dài một hơi Quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau dày đặt ngân sắc quang ti một cái Năm đó cổ tu đúng thật là rào hoạt Ở trong bắc cực nguyên quang còn cố ý bố trí thêm một cái àng trận Nếu như ta không có Minh thanh linh nhãn Sợ là gặp chút phiền toái. Hàn lập nói thì thảo một câu. Mới quay đầu hướng phía trước quan sát. Hiện tại vị trí của hắn là ở phía sau côn ngô điện, diện tích cũng không quá lớn. Nhưng ở đối diện trước mặt hắn lại có hai hàng ghế sửa bằng gỗ giống như một cái nghỉ sự đường. Mà ở cuối cùng có một chiếc ghế sửa màu vàng đặt ở chính giữa. Bên cạnh chiếc ghế lại có một cái bàn án lục sắc cao tầm một trường. Chiếc ghế tựa thật sự không có gì đáng nói, nó cũng chỉ được điêu khắc bằng kim ti linh một bình thường mà thành. Nhưng cả bàn án lại là vật thể lục sắc toàn thân tản ra một linh khí nhàn nhạt. Vừa thấy đã biết là vật không tầm thường. huống chi hiện giờ nó lại nằm trong một tầng lục sắc quang cháo.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 Chính là phía sau lưng chiếc ghế dựa màu vàng là một vách đá. Nhưng trên đó lại có một bức vẽ tả ba người đang nắm trăng mở ngoặt tròn tam nhân vòng nguyệt đồ đóng ngoặt tròn. Một tăng, một đảo, một nho ba bóng người mơ hồ đứng trong một rừng trúc đều ngóng lên vầng trăng tròn mang một bộ sáng như có một tâm sự nào đó. Bởi vì bức họa đồ này chỉ lớn khoảng một thước. Bức ảnh có chút ố vàng nét vẻ có chút hơi mờ, lại không có liên quan. Cho nên ngay từ đầu Hàn Lập cũng không có chú ý tới nó. Nhưng hiện giờ hai mắt hắn nheo lại nhìn chầm chập vào họa đồ không có nhúc nhích. Tinh thần trở lên tập trung. Một lúc sau, Hàn Lập mới quý đầu xuống, mặt mang vẻ trầm ngâm. Vừa rồi nhìn trên bức tranh này vẫn chưa thấy cái gì gì thường. Thần thức sau khi đảo qua cũng chỉ thấy bức họa này rất là bình thường. Nhưng trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy bức họa này có chút cổ quái. Một cái vật phàm tục như thế này sao có thể đặt tại địa phương này được? Sắc mặt âm trầm bất định. Bỗng nhiên hàn lập mặt hiện lên vẻ kiên quyết. Đơn trưởng vung lên. Một đảo kim quang dài hơn một trưởng bắn nhanh mà ra. Ngay sau đó liền hung hăng chém lên trên bức tranh Kiếm quang lập tức bảo liệt mở ra Dưới kim mang chớp đồng bức Tam nhân vỏ nguyệt đồ Bị chém nát thành nhiều mảnh Từ trên không trung rơi xuống Nhìn thấy cảnh này Hàn lập có chút ngẩn ra Chẳng lẽ thật sự ta có chút đa tâm rồi Hàn lập trong lòng có chút buồn bực. Tuy nhiên nếu đã muốn làm như vậy Hán tự nhiên cũng sẽ không có hối hận gì. Lập tức Hàn lập tay áo đơn giản phất lên một cái. Một cái hỏa cầu bằng nắm tay từ trong người hiện ra. Hít vào một hơi. Dùng thần thức mang hỏa cầu này bắn ra. Chuẩn bị đem mảnh các mảnh vùng của bức tranh đốt sạch sẽ. Nhưng ngay tại lúc này trong đầu Hàn lập truyền tới một tiếng hét kinh hãi của Ngân Nguyệt vang lên. Chủ nhân cẩn thận. Hàn lập cả kinh Tuy rằng thần thức không có cảm ứng được gì thường Nhưng thân thể lập tức không do dự trở nên mơ hồ Trong phút chốt biến hàng thành 7 cái hư ảnh giống nhau như đúc hiện ra Nhất thời không phân biệt được đâu là chân thân của hắn Mà cơ hồ cùng lúc đó Phía sau hàn lập hơn một trưởng tải một tảng đá nằm phía dưới đất bảo liệt mở ra Ở trong đá vùng Linh Quang chợt chớp đồng Vài đảo hư ảnh đã bị Kim Ngân Thứ từ phía sau lưng xuyên thủng mà qua Chỉ còn một đảo nhân ảnh trên người lại truyền đến một tiếng Cầm, giòn tan Kim Ngân Thứ như bị một cái gì cản lại Bị bắn ngược trở lại Chính là một cái pháp bảo Kim Ngân sắc tiêm toa Đảo nhân ảnh kia cũng bị một kích vừa rồi đánh cho bị thương Nhưng ngay lập tức thân hình nhoáng lên một cái ngay tại chỗ lập tức biến mất. Ngay sau đó xuất hiện ở một chỗ khác cách đó sáu bài trượng. Rồi quay đầu lại nhìn. Lộ ra khuôn mặt của Hàn Lập đang tỏ ra kinh sợ cực kỳ. Vừa rồi nếu không phải hắn sớm trước một bước đen cương thuấn xuất ra chắn ở phía sau, nếu không đã bị thương cũng không nhẹ. Bình thường Hàn Lập không thể hiện tình cảm ra vẻ mặt. Nhưng giờ phút này mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi không ngừng. Trong lòng lửa dần vút tăng. Lúc này một tay chụp tới. Một cái mặt tiểu cương thuấn trên mặt thuấn ngân quang lóng lánh ngay lập tức hiện ra trong tay. Mặt khác cánh tay còn lại vung lên. Hơn 10 thanh tiểu kiếm liền hóa thành một mảng kiếm quang dày đặc. Rồi ló lên hướng phía đối diện đá vùng bắn nhanh tới. Kết quả một tiếng cười của nữ tử khẽ truyền ra. Lập tức thứ mang chợt lói. Một cái kim ngân sắc tiêm to từ vật từ dưới đất phóng lên. Tất cả kiếm quang sau khi chém vào vật đó. Nhưng lại quỷ dị lóe lên rồi biến mất. Thấy tình cảnh này trong lòng hàn lập lửa giận nhất thời thu liếm lại hơn phân nửa. Vội ngưng thần nhìn lại. Cái kia kim ngân sắc cử vật.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 Chập chập không biết đạo hữu tu luyện công pháp gì có thể nói cho tiểu mũi biết một phần được không? Gần Tại nơi mấy cái kim ngân sắc tiểu toa vừa công kích Nhất thời cách đại toa vừa hiện ra xoay quanh một cái vụt bay về bên đó Đồng thời bên trong đại toa truyền đến một âm thanh nữ tử tỏ ra kinh ngạc Hàn lập một bên sắc mặt tỏ ra bình tĩnh rồi triệu hồi những thanh phi kiếm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 Còn chạy tới trước cả đám người kiện lão ma thông qua bắc cực nguyên quang. Hết thảy suy nghĩ này chỉ là trong đầu hàn lập chợt ló lên mà thôi. Ngay tại khi âm thanh nữ tử tỏ ra kinh ngạc vừa thốt xong. Hắn đã biến thành đồn quang xẹp qua hơn hai mươi trượng. Mắt thấy đã sắp tới phía trước bàn án rồi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hàn lập bỗng nhiên không gian dị động. Một chiếc khăn màu xanh trên đó có các đảo phù văn Tỏa ra một đảo thanh hà chớp đồng không một chút báo trước hiện ra Tiếp theo không chút nào trì hoãn hung hăng áp xuống Chiếc khăn này rộng khoảng 56 6 vuông vung Suốt kỳ bất ý xuất hiện tại địa phương này trong nháy mắt Cho dù hàn lập thần thông có cường đại Thủ đoạn có nhiều hơn nữa cũng có chút bất ngờ Nhất thời bị bao vây vào trong đó, hàn lập liền bị thanh quang lóe ra bao vào trong, thầm kêu không ủm, vội vàng nhón lên một cái, trong tay nguyên cương thuẫn hiện ra, một cái tầng bạch sắc quang cháo trong phút chốc hiện ra trên người, đem chính mình bảo vệ vào trong, mà ở bên ngoài chiếc khăn xanh, một phụ nhân lại quỷ gì xuất hiện đúng là thóa tiên tông một phụ nhân. Phụ nhân này đã chứng kiến qua uy lực tan diễn phiến của Hàn Lập. Tự nhiên cũng biết cái khăn xanh này cũng không có khả năng vây khốn Hàn Lập được lâu. Sau khi vừa thấy đánh lén thành công, cũng không dám chậm chế thân hình liền nhoáng lên một cái. Người liền hóa thành một đảo bạc hồng bay tới trước bàn án. Tay vung lên. Trong lòng bàn tay liền hiện ra một khối lệnh bài màu bạc. Mặt trên ngân mang chớp độc Một mảng ngân hà phun ra vừa lúc đánh tới lục sắc quang tráo. Hoặc nhìn quang tráo có vẻ chắc chắn gì thường. Nhưng dưới sự chiếu giỏi của ngân hà. Giống như tuyết gặp nắng xuân nhanh chóng bị tan ra. Trong trước mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lộ ra bàn án. Trên đó có mấy thứ đồ vật hiện rõ trên diện trước mắt. Bốn cái huyết sắc một bài cùng nằm một chỗ, một thanh tiểu kiếm từ sắc, một cây hàng ma trượng, một quyển thư cuốn màu hồng và một chiếc ấm tỳ màu xanh. Mặt ngoài chiếc ấm điêu khắc một con ngũ trào chân long trong rất sống động. Nhìn thấy mấy thứ này, trên mặt phụ nhân hiện lên vẻ mừng rỡ. Ánh mắt sau khi dừng lại trên ấm tì, lập tức tay áo liền phất lên một cái.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 Tại lúc phụ nhân sắp đoạt bảo vật vào tay. Đột nhiên tại chỗ phụ nhân vừa đứng. Lục quang chợt lóe. Vài đảo lục sắc trường xà lập tức bắn tới nhanh như tia chớp. Sau vài cái xoay quanh. Đã đem phụ nhân cuốn lại giống như cuốn bánh. Mấy cái miệng xà hung hăng tắp tới bất ngờ như xét đánh không kịp bưng tay. Phanh phanh phanh. Vài tiếng vang lên. Cũng không biết trên người phụ nhân mang loại thông linh pháp khí gì. Không thấy thi pháp mà một tầng bạch sắc quang cháo liền tự động hiện ra. Làm cho thanh xà ngược lại bị bắn trở lại. Rồi hiện ra nguyên hình. Chính là mấy cái thông lục đằng mạn mở ngoặt tròn dây mây đóng ngoặt tròn. Lần này một phụ nhân cũng giống như hàn lập lúc trước vừa sợ vừa giận. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới lại có. Hoàng tước đi theo sau chim sẻ. Trước đây vây khốn hàn lập. Nàng chủ động dùng pháp khí mở ra phía trước vòng quan tráo của bàn án để đánh lén. Chẳng phải đó là hành động lúc trước của nàng đó sao? Nay người đánh lén suốt cuộc không biết là người phương nào. Làm sao có thể từ mặt sau của Nhật nguyệt toa. Mà mình không có một chút nào phát hiện nào.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 Tiếp theo một cái nhân ảnh màu lục cao lớn từ phủ cận đường ngầm vô thanh vô tức xuất hiện. Một đôi lục mâu lạnh như băng lạnh luồng đảo qua một phu nhân. Trong mắt xuất hiện hàn ý làm cho phu nhân không tự chủ được. Trong lòng cảm thấy rùng mình một cái. Nhưng sau khi ngưng thần nhìn kỹ thấy rõ nhân ảnh màu lục, sắc mặt nàng lại càng đại biến rồi thất thanh kêu lên.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 Căn bản không hề để ý tới phụ nhân. Ngược lại thân hình lập tức chớp đồng hóa thành một đoàn lục quang hướng phía trên bàn án lao tới. Nó cũng muốn đem tất cả những bảo vật này đều thu vào trong túi. Một phụ nhân trong lòng trầm xuống. Nàng hiện tại cho dù có thể thoát khốn mà ra cũng căn bản không kịp ngăn cản yêu vật này. Nhưng một màn không thể tin được xuất hiện. Một khôi biến thành quang đoàn chưa kịp tới gần bàn án, thì trước bàn những mảnh vùng của bức họa, tam nhân vọng nguyệt đồ, mà trước đó hàn lập vừa chém vụn, đột nhiên hóa thành nhiều điểm liên quan trước đồng, đồng thời phun ra ba cỗ quang hà màu vàng trắng và hồng phát ra, quang hà đón đầu đánh tới. Nhưng lại đem lục quang giống như một quả bóng cao su đập vào tường rồi nhanh chóng nảy ra xa vài chục trượng. Kết quả sau khi màn lục quang chợt tắt, hiện ra thân hình mộc khôi bị ngã lăn ra thân thể không ngừng run dậy. Lúc này yêu vật to lớn nhưng lại giống như không thể tự động điều khiển được thân thể. Liên tiếp ở tại chỗ xoay đi xoay lại mấy lần, mới miễn cứng có thể đứng vững được. Rồi ngẩng đầu nhìn về phía quang hà Đôi mắt màu lục lộ ra vẻ tràn đầy sợ hãi không thể nói lên lời Mà ba cố quang hà tại phía trước bàn án sau một cái xoay quanh Hóa thành ba đảo nhân ảnh mơ hồ cao khoảng một thước mở ngoặt tròn 25cm Phiêu phù xuất hiện Nhìn kỹ thì thấy rõ ràng là ba người trong tam nhân vọng nguyệt độ Đó là một đảo, một nho, một tăng Lúc này ba người với sáu đảo ánh mắt đờ đều đang gắt gao nhìn chằm chặt vào một khôi ở phía xa giống như xem một người chết. Côn ngô tam lão! Một khôi trong miệng kêu to một tiếng cực kỳ hoảng sợ. Lập tức cả người liên quan chợt lói. Không một chút nghĩ người hóa thành một đảo lục hồng hướng phía bắc cực nguyên quan bắn nhanh chảy đi. Ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Nhưng lúc này ba nhân ảnh lại không một chút tiếng đồng đồng thời vung tay hướng tiểu kiếm. Hàng ma trượng và thư cuốn ở trên bàn nhanh chóng điểm chỉ một cái. Ba dạng bảo vật liền phát ra một tiếng đồng. Vù vù. Rồi đồng thời dựng lên. Tiếp theo thì sung lên một cách liền hóa thành ba đảo màu tím. Vàng và hồng bắn đi. Lập tức ló lên một cái rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó tất cả đều hiện ngay phía sau một khôi lúc này đang sắp nhào vào trong ngân sắc quang ti dày đặc. Đồng thời tụ lại với nhau cùng hung hăng đánh ra một kích. Một khôi căn bản không thể tránh né. Âm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tam sắc quang mang bảo liệt mở ra. Nháy mắt đem lục quang bao phủ vào trong đó.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 Cùng lúc đó, trên bàn án trong bốn cái huyết sắc một bài thì cách một bài nằm ở phía dưới cùng đột nhiên tự bốc cháy. Trong nháy mắt biến thành một đống cho tàn. Mà ba kiện bảo vật sau khi tiêu diệt yêu vật xong lập tức bay vụt quay về. Sau một cái xoay quanh liền thành thành thật thật rơi trở lại đúng vị trí trên bàn án. Mà trên mặt ba đảo nhân ảnh nhất thời mơ hồ rồi tiêu tán biến mất. Nhưng lại thủy trung từ đầu tới cuối không có nói qua một câu nào. Ba đảo nhân ảnh của Tôn Ngô Tam Lão ở trong bức vẻ kia cũng chỉ là một tia thần niệm mà thôi. Cũng chỉ vì phòng ngừa bảo vật rơi vào trong tay của yêu tà. Mà cố ý trong Tôn Ngô Điện bố trí một đảo cấm chế cuối cùng. Một khôi kia vô luận là Tâm Cơ hay là Tu Vi đều được tính là một đại yêu cực kỳ lợi hại. So với ngân sĩ giả soa còn có phần lợi hại hơn một bậc. Lại bị ba cái thần niệm điều khiển pháp bảo đánh ra một kích phải vứt bỏ đi tính mạng một cách mơ hồ. Đúng là không thể đoán trước được. Một phu nhân trước tiên là kinh sợ sau đó thì cực kỳ vui mừng. Trên người lục đằng tại khi một khôi vừa mất mạng liền từ cứng rắn như sắt biến thành một cái màn đằng mở ngoạt tròn dây mây đóng ngoạt tròn bình thường. Lập tức nàng phóng ra màu trắng linh hỏa đồng thời đem mấy cái thứ này đốt thành cư vô. Nàng liền hít sâu một hơi để bình phục lại tâm cảnh sau đó đang muốn tiếp tục hành động tiếp thì... Phanh! Một âm thanh trầm thấp từ phía sau truyền đến. Giống như một cái gì bị vỡ tan ra. Nhưng ngay lập tức một tiếng sấm lại nhanh chóng vang lên. Sư tỷ cẩn thận. Tú lệ nữ tử nhất thời hét lên, phụ nhân trong lòng cảm thấy dùng mình, không một chút lưỡng lự. Ngọc thủ nhất lên, ngũ chỉ tư không hướng trên bàn án một trào xuất ra. Nhất thời tất cả các bảo vật trên bàn án đều rung lên bay lên trời. Bị trào này trực tiếp nhiếp tới, mà ngay tại lúc này, Cơ hồ trong nháy mắt ở phía không trung trước bàn án một tiếng sét đánh vang lên. Một bóng người ở trong điện quang hiện ra. Đồng giảng cũng hướng về mấy món bảo vật kia trộp tới. Nguyên bản mấy bảo vật kia chính là đang bay về phía một phu nhân nhất thời dừng lại. Rồi lập tức lại hướng người nọ bắn tới. Chính là Hàn Lập. Vừa mới từ trong chiếc khăn lớn thoát ra, cũng lập tức dùng phong lôi xí đồn tốt tới đây. Một phu nhân vừa thấy cảnh này, tự nhiên là kinh hãi. Miệng liền há ra rồi phun ra mấy đảo hàn ti mang theo tiếng xé gió hướng hàn lập bắn nhanh tới. Chính là vài cây ngân sắc phi châm Đồng thời hai tay áo nàng cùng phất ra, một mảng hồng hà từ đó bay ra cuốn thẳng tới mấy món bảo vật kia. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hàn lập liền trầm xuống, miếng liền hé ra một khỏa bạc tinh cầu phun ra nhanh chóng hướng phi châm lao tới, chính là viên tuyết tinh châu. Mặt khác một tay đánh ra hướng bảo vật tiếp tục hư không một trào, nhất thời một cái thanh sắc đại thủ hiện lên ở phía trên không bảo vật, rồi nhất thời lao xuống. Một bàn tay khác nhanh chóng lật chuyển, một chiếc quạt lông mang phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay. Trên mặt hung quang chớp đồng, hàn lập cũng không có một chút do dự nào nhắm chuẩn phụ nhân hung hang quạt ra một cái. Lần trước hắn bị nữ tử dùng đại toa đánh lén. Sau đó lại bị phụ nhân dùng bảo vật vây khốn. Trong lòng đã cực kỳ tức giận. Cho nên hiện tại tới thời điểm nấu chốt để đoạt bảo lúc này cũng không khách khí lập tức sử dụng tam diếm phiến quả nhiên vài cây ngân sắc kim chân bị tuyết tinh châu cản lại rơi xuống quan thủ trộp súng cũng bị hồng hà của phụ nhân hướng lên trên cuốn lấy không thể hạ xuống được nhưng tam diếm phiến vung lên đánh tới một cỗ kim hồng tam sắc hỏa diễm điên cuồng tuôn ra đối diện một phu nhân nhìn thấy cảnh này sắc mặt không khỏi đại biến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 Một vần sáng tam sắc có đường kính khoảng 10 trượng phóng xuất ra linh ác kinh người. Cho dù Hàn Lập là người thi Pháp cũng buộc phải lùi lại mấy bước, mà các bảo vật ở phủ tận dưới uy năng của tam diễm phiến tất cả đều rơi xuống. Vô luận là thanh sắc đại thủ mà lúc trước Hàn Lập tạo ra hay là Hồng Hà do Mục Phu Nhân tạo ra tất cả đều bị linh ác ở đây làm cho tán loạn không thấy. Vài món bảo vật đều từ trên cao rơi xuống mặt đất Hàng lập thấy vậy trong lòng mừng rỡ Đang muốn có hành động tiếp theo Thì bỗng nhiên từ trong bắc cực nguyên quang đồng thời bắn nhanh ra ba đảo độn quang bay tới Đó là một đạo huyết ảnh Một đoàn ngân mang và một đoàn tử vụ Ba loại đồn quang tựa hồ đều tinh thông một loại đồn thuật quỷ gì nào đó Lập tức tại chỗ biến mất Hoặc là chống sống tại chỗ biến mất hoặc hóa làm một cỗ thanh phong. Hàn lập vừa thấy cảnh này thầm kêu không ổn. Nhưng động tác lại không có trầm lại. Một tiếng sấm vang lên so với mấy người kia còn nhanh hơn một bước đến phía trên các bảo vật. Nhưng chỉ là đến trước một bước mà thôi. Mặt khác ba cái bóng tựa hồ cũng đồng tại một khắc cũng ở phủ cận bảo vật. Tất cả đều hiện hình ra rồi đồng thời công kích những người ở lân cận. Đồng thời lại thi triển thần thông hướng mỗi kiện bảo vật trộp tới. Khoảng cách gần hàn lập nhất chính là một tấm một bài không biết tên cùng cái thư cuốn có hồng quang trước đồng. Hắn cũng bất chấp các bảo vật khác. Lúc này hóa thành một mảng thanh hà lướt tới. Đã đem hai kiện đồ vật này cuốn vào trong đó. Khi hắn muốn tiếp tục hướng kiện hàng ma trượng gần đó cuốn vào, thì trên đỉnh đầu xuất hiện hơn 10 đạo huyết sắc quang chủ cùng một cỗ kim sắc âm ba cuồn cuộn đánh úp tới. Rơi vào cảnh này, hàn lập đang hóa thành thanh hà cũng chỉ có thể tạm thời thối lui tạm thời tránh đi tông kích này. Mà hàng ma trượng nhất thời bị huyết ảnh từ phía sau lao tới mang đi. Còn đoàn tử vụ cùng ngân mang căn bản không để ý bảo vật khác mà lại đem hai cách một bài rơi ở dưới đất nhanh chóng bao lại. Bộ dáng như sợ người khác cướp đoạt mất. Hàn lập thấy vậy có chút ngần ra. Mà cái huyết ảnh sau khi lói lên hạ xuống. Không ngờ lại tiếp tục hướng kiện bảo vật lục sắc ngọc tì trộp tới. Dừng tay, hóa long tì này ngươi không thể lấy. Một thanh âm nữ tử mang vẻ khẩn trương truyền tới. Lập tức một cái thước ngọc màu trắng ngà đột nhiên hiện ra trên đầu huyết ảnh. Không một chút lưu tình nệm xuống. Thước này thật sự cổ quái. Chưa chân chính đánh xuống mà trên thước lại đột nhiên truyền ra một tiếng niệm Phật bằng phảm âm. Vô số đó nhũ bạch sắc liên hoa. Giống như thiếu nữ tán hoa ở phủ cận trên một phạm vi không trung lớn hiện ra. Mỗi đó có lớn có nhỏ khác nhau Trên đó liên hoa tại mỗi cánh hoa đều tỏ ra thất sắc Phật quan Chẳng những huyết ảnh mà ngay cả mặt khác ngân đoàn cùng đoàn tử vụ Cũng đều bị bao vào trong phạm vi của liên hoa Nhưng trái với hàn lập Bởi vì lúc trước hắn nhanh chóng chạy ra Vừa vặn thoát ra khỏi uy năng của thước này Đứng ngoài chứng kiến kết quả làm cho hàn lập chởn mắt há hốc mồm. tất cả bạc liên tại một tiếng quát của nữ tử kia đồng thời bảo liệt mở ra. lập tức hóa thành một đóa thất sắc cử liên với những cánh hoa đang từ từ nở rộ mở ra. vô số phật văn từ trong mỗi cánh liên hoa mạnh mẽ phun ra. tiếng niệm phật bằng Phàm âm lại giống như tiếng sấm vang vòng toàn bộ đại điện. bị nuốt ở trong không gian của liên hoa. Huyết ảnh cùng ngân sắc quang đoàn và yêu ảnh trong đoàn tử vụ. Đừng nói là đi nhặt những bảo vật khác. Không biết vì sao mà ngay cả thân hình cũng đều không thể đứng vững. Tất cả lúc thì ngã trái lúc ngã phải giống như một người uống rượu say. Mở ngoặc tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn.